Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được bố tôi nhút vào chuồng Rồi bố tôi thấy cửa nhà lại siêu vẹo Bắt đũa trong bếp thì vỡ ngồn ngang Lại thấy mẹ tôi ôm anh trai tôi ngồi trước cửa nhà Mặt thất thều Thì mới đánh tiếng hỏi Nhà cửa làm sao thế này Mẹ tôi đem chuyện đêm qua kể lại cho bố tôi Nhưng bố tôi không tin Chỉ chống tay vào nạnh mà nói Chắc là thằng trộm nào nó mò vào nhà ấy mà Rồi nó nhát trong một trận, chứ làm gì có ma quỷ nào. Mẹ tôi vừa khóc vừa quyên quyết khẳng định. Em nói thật đấy, em đón đêm nay, kiểu gì nó cũng quay lại, là bà già ấy chứ không sai đâu. Bà ta không buông tha cho em đâu. Bố tôi gật đầu, sửa lại cánh cửa siêu vẹo và dọn gian bếp. Mẹ tôi cũng đi chuẩn bị bữa ăn, rồi nhanh chóng đi ngủ chờ đến đêm. Đêm hôm nay bố tôi ở nhà, pha ấm chè đặc ngồi ở giữa nhà, rồi cửa mở toang thức chờ đến sáng, xem xem cái thứ mà mẹ tôi nói là gì. Ông cầm rõ tấm đòn gánh thủ thế, cho dù là có thằng trộm nào đến nhà, ông cũng sẽ đánh cho nó một trận ra trò. Thế nhưng hết đêm, dường như là trêu ngươi bố tôi, lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra, và mẹ tôi đêm ấy được một giấc ngủ ngon. Sáng ra bố tôi mắng cho mẹ tôi một trận, mẹ tôi nghi ngờ là vì nó biết được bố tôi ở nhà nên không dám hành động. Cho nên bà bàn với bố tôi giả vờ đi đâu đấy, khi ấy nửa đêm trở về, nhất định mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bố tôi thì mắng là mẹ tôi sợ hơi lắm trò, nhưng vì vẫn muốn minh bạch cho mẹ tôi ra nhẽ nên đêm ấy vẫn sách con dao bên người, rồi qua nhà chú thím cách nửa cây số ngồi chơi, chờ đến nửa đêm mới đi về. Mẹ tôi ăn cơm chiều xong lại đóng cửa cài then. Và quả nhiên lần này sở liệu của bà đã đúng. Dường như nó biết được bố tôi không có ở nhà, nên ngay khi màn đêm đen xuống, mẹ tôi trốn ở trong nhà cài chặt cửa. là cái tiếng động đập cửa rùnh rùnh ấy lại vang lên. Bà khóc thét lên sợ hãi, tay nắm chặt đòn gánh. Chậu nước đã được đong sẵn để trước cửa nhưng dường như lần này những thứ ấy không thể ngăn được con ác quỷ bên ngoài không cửa bà ôm anh trai tôi khóc nấc lên anh trai tôi góc giống lên như muốn nói sao bố không về nhanh đi để bảo vệ mẹ con con rồi một tiếng rầm vang lên và khi cánh cửa không còn chịu nổi hiện ra trước mắt mẹ tôi là một thứ sinh vật đầy lông lá với răng nanh dài lông nó trắng muốt toàn thân to lớn khắp nơi đều như một con thú Nhưng có một điểm khiến mẹ tôi lập tức nhận ra, đó là dáng điệu lòng khòng không sai vào đâu được của một bà già. Và đôi mắt to đỏ hẳn học ấy. Nó nhầm nhè lượn lờ ngoài cửa không vào, vì vẫn còn e ngại chậu nước trước cửa nhà và cây đòn gánh trong tay mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi đã sợ đến danh mặt, chỉ trực ngất đi. Và trong tiếng gió, bà có thể nghe thấy cái giọng khàn khàn như oán trách của bà già kia. Đó là cái âm thanh bằng tiếng dân tộc mà bà có thể hiểu được vài phần. Đúng lúc này như được trời giúp, bố tôi ở đầu đường đang tha thần đi về. Nghe thấy tiếng khóc giống ở nhà thì lập tức chạy như bay, cầm dao sông tới. Nhìn thấy thứ sinh vật kinh khủng đứng lù lù trước nhà, khiến bố tôi cũng hãi hùng. Ông thoáng trùn chân một chút, nhưng vì nghĩ đến vợ con, rồi máu đàn ông nổi lên. Ông cố nén sợ hãi sông vào cầm dao khua loạn vừa khu vừa quát vừa hét để cho thứ sinh vật kinh khủng kia sợ hãi mà bỏ đi. Mẹ tôi thấy bố tôi về, cũng như lấy thêm được sự can đảm, cầm thanh đòn gánh trong tay cũng nhắm mắt nhắm mũi lao về thứ vật kia mà đập loạn lên. Tận khi hai người nghe thấy tiếng chu réo sợ hãi, tiếng loạt xoạt vấp ngã ở sau lùm cây, hai người mới dám mở mắt ra nhìn rõ xung quanh sự tình. Lúc này cả hai mét thờ dài nhẹ nhõm Mẹ tôi ôm bố tôi mà khóc, vừa trách bố tôi là đã không tin bà, vừa trách vì sao bố tôi về muộn đến thế. Bố tôi mà về muộn hơn một chút nữa, thì hai mẹ con đã. Còn bố tôi thì sau đấy tin thật, và cũng rút kinh nghiệm là mỗi lần có việc đi xa, đều nhờ người sang ngủ trong nhà giúp. Hôm thì bà chị dâu, hôm thì là bà thím để cho nhà có tiếng người qua lại, còn mà kia sợ sẽ không dám bén mảng tới còn về bà già kia, mẹ tôi trong một lần đi chở có gặp lại bà ta, cũng không xa hôm xảy ra sự việc, bắt gặp ánh mắt mẹ tôi, bà ta tỏ ra rất sợ hãi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net